Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3913 chân linh biến hóa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lâm Hiên tình cảnh lập tức nguy tại sớm tối. Nhưng mà hắn như cũ là vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ. Ngược lại là trước người Cửu Thiên Thần La tướng vừa sải bước ra, trên tay đã có động tác, rống, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tay. Chỉ thấy Pháp tướng 18 đầu cánh tay cùng một chỗ vung vẩy gió. Ràng đem binh khí trong tay toàn bộ ném tới nơi khác. Sau đó trong đó chín đầu cánh tay hướng chính giữa hợp lại. Kim quang đại tố. Vậy mà không thể tưởng tượng nổi giúp nhau quấn quanh ở cùng một chỗ. Lập tức trên bầu trời cuồng phong gào thét đầy trời kim sắc linh. Quang cũng phóng đại đi lên trói mắt trói mắt đồng thời một cố cường. Đại chi cực Linh áp từ bên trong một cuốn mà ra. Tất cả mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt. Sau đó không gian kịch liệt sóng gió nổi lên kim quang tản ra mà. Khai một cái cực lớn móng vuốt sắc bén ánh vào tầm mắt. Trừng trăm trưởng chi cự toàn thân kim quang lưu ly mà cái kia ngũ. Chảo hình dạng kỳ lạ. Sắc bén được như là lưới dao không sai biệt lắm Ẩm ẩm còn có rồng ngâm thanh âm truyền vào lỗ tai Đây là Vạn hiểu tiên quân trởn tròn con mắt Làm như truyền thừa từ thái cổ Tu tiên giả hắn kiến thức phổ biến nhất bác Trên mặt lập tức lộ ra Vẻ khó tin Ta không nhìn lầm a chân long bàn tay Vừa rồi còn đang hoài nghi lâm hiên xuất từ cách nào đó chân linh thế. Dạ, hôm nay hắn rõ ràng thi triển ra chân linh trong cường đại nhất. Biến hóa. Chân long huyết mạch. Không có khả năng. Phóng nhãn tam giới tung hoàng kim cổ cũng không có nghe nói có chân. Long thế ra. Như vậy khả năng chỉ có một. Người này đã từng luyện hóa qua chân long linh huyết. Không nói đến này huyết khó được, chỉ là luyện hóa, nhưng cũng là vạn. Phần không dễ. Cái này lâm tiểu tử quả nhiên không phải chuyện đùa. Vạn hiểu tiên quân trên mặt không tiếp tục mảy may khinh thị chi sắc. Mà chuyện biến thành đã tất cả đều là kiêng kỵ rồi. Âm âm thanh âm chuyển vào lỗ tai. Chân long bàn tay khí thế quả nhiên là không như bình thường. Mới vừa xuất hiện. Liền hướng phía lâm hiên đỉnh đầu nhẫn một cách mà. Rơi, sau một khắc, liền cùng cái kia vài đảo hùng hổ bóng gậy đụng vào. Cùng một chỗ rồi. Oanh, tư không đình trệ. Từng đảo phong bạo Do va chạm biên giới tỏ khắp mà ra, những nơi đi. Qua các loại pháp tắc chi lực có như giấy mỏng bị xé rách một cái. Thất linh bát lạc. Là... Cái kia vài đảo lang nha bổng ảnh cũng một mảnh mơ hồ, rất nhanh biến. Mất không thấy. Hiển nhiên đã phân ra thắng bại mạnh yếu. Mà Lâm Hiên đương nhiên sẽ không như vậy thỏa mãn, chỉ thấy cái kia. Chân long bàn tay một cái mơ hồ, lập tức liền so tại chỗ biến mất. Không thấy gì nữa mất. Không tốt. Hắc Hùng Vương quá sợ hãi. Hắn tuy nhiên không phải dùng trí kế tăng trưởng tu tiên giả, nhưng có thể tu luyện tới tình trạng như thế, tự nhiên cũng sẽ không thật sự là ngu xuẩn. Dài dòng buồn chán trong năm tháng cũng trải qua đấu pháp. Vô số gặp tình hình này chỗ nào còn không biết mình nguy hiểm. Không kịp trốn trên mặt của hắn hiện lên một tia dữ tờn sắc. Sáu đầu cánh tay cùng múa. Búa tạ, chiến phủ, lang nha bổng cùng một chỗ yêu phong đại tố, hướng. Phía chân long bàn tay một đập mà rơi xuống. Lúc này đây cũng không phải là tư ảnh, mà là thật bảo vật. Đối phương hiển nhiên cũng đồng chân họa, một kích này chút nào giữ Lại cũng không, oanh, lôi đình thanh âm đại tố. Song phương đụng vào nhau, ngũ sắc quang diễm đột khởi ừ không cũng tùy theo sụt đổ xuống dưới. Bất phân thắng bại, Hắc hùng vương đem hết tất cả vốn liếng, Rốt cục ngăn cản được chân. Long bàn tay rồi, va chạm chỗ có từng vòng lực lượng gợn sóng nhộn nhạo mà ra. Này gấu quái tuy an hiểu lực lượng pháp tắc, nhưng kim long lực lượng tại chân linh trong cũng tính ra sắc, cho nên cân sức ngang tài. Nhưng đấu pháp ở chỗ này cũng không có chấm dứt. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười. Kim thân pháp tướng mặt khác chín đầu cánh tay lại xoắn suýt ở cùng. Một chỗ. Lúc này đây nhưng lại quẩn trăng mờ đại tố. Sau đó rõ ràng biến hóa ra một đầu răng nanh lộ ra ngoài màu xám cự. Viên đến rồi. Thân cao 30 mươi hơn trượng. Toàn thân tản mát ra làm lòng người kinh hãi. Lệ khí. Sơn nhạc cử viên. Trên quảng trường, lần nữa chuyển đến kinh hô. Đông dụ tiên hoàng trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ cái này lâm tiểu. tử đến tổt cùng đã luyện hóa được bao nhiêu bảo vật. Phải biết rằng. Chân linh chi huyết. Thế nhưng mà không có dễ dàng như vậy lấy được. Há lại chỉ có từng đó khó được. Một bên cung trang Mỹ phủ trên mặt biểu lộ cũng không sai biệt lắm. tựu tính toán đã nhận được chân linh chi huyết, người bình thường. Cũng không phải dễ dàng như vậy luyện hóa, lui một vạn bước nói. Tự tính toán luyện hóa thành công mặc dù cũng có thể được đến một ít chỗ. Tốt, nhưng như vậy bắt trước được chân linh thần thông tắc thì quá ít. Thấy rồi. Ái Phi nói không tệ. Hơn nữa bắt chước hay vẫn là người này Pháp. Tướng cái này. Đông rủ tiên hoàng nói đến đây. Lấy tay vuốt sâu. Trên mặt biểu lộ cái kia gọi một cái phiền muộn vô cùng. thí cho nên. Nói không được. Như thế nào bệ hạ đã ra động tác muốn lui lại. Cái kia hoàng hậu cùng hắn làm nhiều năm vợ chồng tự nhiên minh bạch. Trượng phu tâm ý. Nếu không còn có thể như thế nào. Người này thần thông thật sự là viễn siêu ta và ngươi chính là một cái pháp tướng tựu như thế không? Hợp thói thường bản thể thần thông có thể nghĩ rồi. Đông dụ tiên. Hoàng trên mặt tràn đầy hứng thú hết thời chi sắc. Hắn mang hùng tâm. Tráng trí mà đến muốn một lần hành động đoạt được tiên đạo minh minh. Chủ nào biết được lại phát hiện cường giả vô số. Lâm Hiên không nói. Cái kia hắc phượng yêu vương, vạn hiểu tiên quân hắn đều không có. Chiến thắng nắm chắc. Người quý tại nhận rõ chính mình. Đã không có cơ hội đoạt được minh chủ, cái kia còn không bằng sớm chút. Nhận thua, nếu không chỉ biết tự dước lấy nhục. Cái kia bể hạ đều xuống ý định làm như thế nào. Hoàng hậu châm trước. Mở miệng ngươi là coi được cái này lâm hiên sao, phải biết rằng vạn. Hiểu tiên quân nổi danh hiền hách tại lính vực cường giả trong cũng Tính toán nổi tiếng, lâm tiểu tử tuy nhiên rất cao minh, chưa hẳn có. Thể đưa hắn còn hơn. ăn ngươi nói được cũng có vài phần đạo lý, dù sao hắn cùng với hắc. Hùng vương chưa phân ra thắng bại, chúng ta tại nhìn một cây dùng làm. Định đoạt, đông dụ tiên hoàng như thế như vậy mà nói. Cùng lúc đó trên quảng trường lão quái vật cũng phần lớn đang thi. Triển truyền âm chi thuật. Lâm Hiên mang đến dung động thật sự là không như bình thường. Gặp mặt càng hơn nổi tiếng rất nhiều thần thông như thế tựu tính. Toán không kịp nai long cũng sẽ không kém quá không hợp thói thường. Đa xuất hiện mạnh như thế người cái kia sách lược của mình tự nhiên. Cũng muốn cải biến một hai rồi. Thiếu niên họ long trên mặt tắc thì tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hắn mặc dù biết lâm sư đệ rất cao minh nhưng là tuyệt đối chưa từng. Nghĩ rõ sàng đã đến trình độ như vậy chỉ dựa vào một cái pháp tướng. Liền đem hắc hùng vương đánh cho đả bại thiếu thua. Vân nhược nhan biểu lộ cũng kém phản phất nếu là lâm hiên có thể trở Thành minh chủ đối với vân gia mà nói tự nhiên cũng có chỗ tốt rất Lớn, đứng ngoài quan sát tu sĩ phản ớt tạm không nói đến, làm như người. Trong cuộc, hắc hùng vương sắc mặt đã âm trầm đến tột đỉnh tình trạng. Khóe miệng phát khổ. Nằm mơ cũng không nghĩ ra cách này lâm tiểu tử như thế được. Hắn cố tình nhận thua, hết lần này tới lần khác vừa rồi lại đem hải. Khẩu khoa trương được quá mức, giờ phút này thế thành kỵ hổ, muốn đổi. Giọng cũng không còn kịp rồi. Nếu không biến thành tam giới trò cười mùi vị cũng không hay qua đến. Đâu nhi đều lại để cho người chỉ trỏ Về phần 6 cháu yêu báo thù, hắn giờ phút này muốn cũng không dám suy. Nghĩ, đáng giận, sớm biết như vậy cũng đừng có xúc động như vậy rồi. Hắc hùng vương trong nội tâm thở dài, mà giờ khắc này hối hận cũng không kịp. Lâm hiên như trước ở bên cạnh ngồi yên mà đứng có thể kim thân pháp. Tướng chín đầu cánh tay giúp nhau xoắn suýt cùng một chỗ cũng đã biến. Hóa ra sơn nhạc cử viên. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.